Là dòng quay may mắn của chúng ta Hết tuần này sẽ chính thức khép lại <cười> Và chúng ta sẽ chuyển qua Một cái loại hình Trả hình khác <cười> Cái loại hình Tiếp theo Nó có một cái tên rất là Mỹ miều quý vị Đó là Ai là Thảnh Soi Và luật chơi của chúng ta rất là đơn giản Trong bất cứ một tập truyện nào, anh sẽ để lại một cái lỗi nhỏ thôi. Thí dụ nha, anh nói thí dụ, cái câu dẫn là ông bá hộ kêu con hầu đem một cây rô mây đem tới, đưa cho ông, để ông đánh cậu hai. Khi ông cầm tô hủ tiếu, ông đưa lên, ông định đánh. Thấy có lỗi rồi đúng không? Thì ai là người phát hiện ra cái lỗi đó đầu tiên trong vòng 23 giờ phát sóng? Đó, là người sẽ nhận được món quà may mắn tâm linh của kênh truyện ma Lê Huy An Đặc biệt là An sẽ không bao giờ chen vô cái phần nội dung của truyện, tại vì đó là cái truyện của tác giả, mình chen vô cái đâm ra cái truyện nó có cái gì đó nó không hay rồi cái mình lại mang tội. Cho nên là An chỉ chen vô cái cái cái cái những cái lời văn của của của đó thôi, của truyện thôi để cho quý vị dễ nhận ra. Hen. Yeah. Dạ. Nó nằm ở từ đầu tới cuối, chỉ một chỉ một lỗi thôi nha quý vị, chỉ có một lỗi thôi, nằm ở đầu, nằm ở giữa hoặc nằm ở cuối. Cái đó tôi không có nói cho quý vị biết đâu. Chỉ cần sôi ra. Và là người đầu tiên thì đó sẽ là người nhận được món quà may mắn. Hen. Yeah. Và cái game thứ hai của chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần sau, tức là bữa nay là ngày 1 rồi thứ hai tuần sau là ngày 7. Thứ hai tuần sau là ngày 7, thì game đó chính thức có hiệu lực. Nhưng mà quan trọng nha, không phải là tuần này chúng ta khép lại, Chủ nhật tuần này chúng ta vẫn sẽ like để chọn ra ba quý vị khán giả may mắn nữa. Nghe quý vị, không bỏ đâu, cuộc chơi sẽ không dừng lại, chỉ có tiếp tục và hay hơn, và ai hey, là Thánh soi sẽ đón chờ quý vị. <cười> Thôi, nói đủ rồi. Vô nội dung chi tiết của truyện ngày hôm nay thôi quý vị. Nhưng nghe nhớ trước khi vô đăng ký kênh ủng hộ ông tôi nghe. Nhớ like và comment để tham gia mini game cho nó vui. Hen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy Anh. Hết giờ làm nhưng Phương vẫn nán ở lại công ty để tăng ca dù các đồng nghiệp đã lần lượt rời khỏi văn phòng. Dạo này không hiểu Phương Lại có cảm giác sợ về nhà Bởi thấy không khí ở đó Vô cùng ngột ngạt Diệu là bạn thân Lại làm cùng chỗ với Phương Đoán rằng bạn mình có tâm sự Nên lo lắng hỏi Mày có chuyện gì vậy Hết giờ làm mà không về Ở lại công ty tăng ca nữa bộ xếp giết đích la một mình mày thấy gì Phương và Diệu chơi chung với nhau Từ hồi cấp 3 Thi đại học cũng thi cùng trường đỗ cùng một khóa. Họ thân nhau tới mức sau khi tốt nghiệp lại trụ nhau làm cùng một công ty. Tình bạn đã gắn bó hơn 10 năm, mọi người nhìn vào đều cảm thấy ngưỡng mộ. Phương năm nay 30 tuổi, cô đã có chồng và một cậu con trai sắp lên năm. Chồng của Phương là Lĩnh, hơn cô 3 tuổi, làm cho một công ty bán bảo hiểm. Dù thu nhập của anh bấp bênh lại không cao bằng Phương, nhưng tốt tính Và rất yêu chiều vợ của mình Phương học giỏi từ nhỏ Cô có tiếng là năng động Vì vậy sau gần 10 năm cống hiến Và phấn đấu Hiện nay Phương đang dự chức Phó phòng kinh doanh Rất được cấp trên tín nhiệm Cũng bởi tính chất công việc bận trộn Nên hồi sinh Bảo Lâm Mẹ ruột của Phương đã quyết định Lên thành phố giúp cô chăm sóc cháu ngoại Để cho vợ chồng con gái Yên tâm làm việc Khi Bảo Lâm lên 2 tuổi Đã có thể đi nhà trẻ Thì bà Tuyền, mẹ của lĩnh ngọ ý Lên thay bà thông gia chăm sóc cho Bảo Lâm Đương nhiên là mẹ có Phương đồng ý Dẫu sao việc bà nội trong cháu Cũng là chuyện nên làm Từ ngày bà Tuyền chuyển từ quê Lên thành phố sống cùng với vợ chồng con trai Phương cảm thấy cuộc sống của cô Không còn thoải mái dễ chịu như trước Bà Tuyền có tính tình xét nét Và để ý con dâu Phương làm gì bà cũng câu dựa ý Ngay cả cách chăm sóc Dạy dỗ Bảo Lâm Bà cũng can thiệp Phương đi làm cả ngày Thằng bé hết giờ đến lớp Thì về nhà quanh quẩn bên bà nội Bây giờ nó thậm chí còn bám bà hơn cả bám mẹ Gần đây Phương nhận ra Khoảng cách giữa mình và Bảo Lâm ngày càng xa Mới gần 5 tuổi Mà nó đã bắt đầu dở thối Ăn nói sức sượt Hộn láo khi bị Phương nạt Nó lăn ra ăn dạ Rồi chạy đi mét bà nội Bà Tuyền xót xa cháu Lại quay sang mắng mỏ con dâu thậm tệ Có lần bà nói Cô xanh ra nó mà con không sót nó hay sao Cháu tui nó còn nhỏ Có gì thì từ từ giải dỗ. Chứ sao mà cô nở đánh mắng nó vậy <cười> Lúc đó Phương tức tính nổi Lòng ngực đau nhói Cô muốn giải thích cho bà Tuyền hiểu rằng Thằng Lâm vừa chửi mẹ nó là Mụ đàn bà độc ác Nếu không nghiêm khắc dạy bảo Thì Tặng Lâm sẽ ngày càng hư đốn Tuy nhiên những lời muốn nói Đều bị nghẹn lại ở cổ hồng Phường không thể thốt ra được Có lẽ cô đã quen bị mẹ chồng khống chế Phường sợ lời qua tiếng lại Bà Tuyền sẽ bụ lưu bù loa Nói với hàng xóm rằng Cô ghét bỏ mẹ chồng Phường ấm ức đem chuyện này Nói đại trí lĩnh Mong anh đứng giữa mà phân xử Đồng thời góp ý giúp bà Tuyền Để cho Phương dạy con Hy vọng bao nhiêu Phương lại càng thất vọng bấy nhiêu Bởi vì từ ngày bà Tuyên xuất hiện Lĩnh như biến thành một con người khác Cái gì anh cũng nghe lời mẹ Và cho rằng Phương đang làm quá mọi việc lên Phương tức lắm Cô nói bầu anh chưa có nghe câu Dạy con từ thỏa còn thơ hay sao Thằng nhỏ Bây giờ nó như cái cây còn non Mình còn uống nắng được Chứ mà Đợi nó lớn rồi, thì dạy dỗ uống nắng sao nổi nữa Bây giờ lĩnh mới đáp lại Em cứ khéo lo Anh tin là mẹ sẽ biết cách dạy dỗ cháu nội của bà Dù gì thì nó cũng là cháu đích tôn mà Sao có thể hư hỏng được chứ Phương thật sự hết khách với cái suy nghĩ hết sức nông cạn của chồng mình Anh tin tưởng bà Tuyền như vậy Anh có biết rằng thằng Lâm đã rất nhiều lần gọi Phương là mụ đàn bà độc ác hay là không Trẻ con như một tờ giấy trắng, thằng Lâm sao có thể tự nhiên mà kêu mẹ nó như vậy được chứ, trừ khi có ai dạy Chuyện dạy dỗ con cái như vậy, còn chuyện chi tiêu trong gia đình cũng khiến Phương đau đầu Tháng nào Phương cũng đưa mẹ chồng 10 triệu đi đi chợ, tiền điện nước thì Phương đột qua áp ngân hàng Hai vợ chồng ăn trưa ở công ty, chỉ về nhà vào buổi tối, thức ăn thức uống Phương cũng chủ động mua thêm rất nhiều Vậy mà bà Tuyền luôn thăng thở, tiền Phương đưa không đủ tiêu. Mỗi lần như vậy, lĩnh lại lấy tiền lương của anh đưa thêm cho bà vài triệu. Số còn lại anh giữ để dùng riêng, thành ra không đưa được cho vợ đồng nào hết. Phương không từng tính toán nhiều cũng thấy. So với hồi bà Hằng, mẹ của cô ở cùng, thì bây giờ chi phí sinh hoạt trong gia đình cô tăng lên chóng mặt. Hai năm nay, cô không tiết kiệm được là bao nhiêu? Dù đã cố gắng hết sức thắt chặt chi tiêu Nhiều lần mở tủ quần áo Phương buồn bạ phát hiện Đã rất lâu rồi Mình chưa mua một bộ đồ mới nào Cái túi sách cô đang dùng Cũng là do lĩnh mua tặng Nhân dịp sinh nhật từ 3 năm trước Ngay cả mỹ phẩm hàng ngày Phương cũng phải cắt giảm Và không dám dùng đồ tốt, Dù là dân văn phòng Lại phải đi giao tiếp với khách hàng rất nhiều Mọi thứ tốt nhất Đều phải dồn cho thằng Lâm đứa cháu nội đích tôn và cũng là bảo bối của mẹ chồng cô. Tăng tiền tới như vậy mà Phương vẫn bị bà Tuyền gắn cho cái mát tiêu xài quan phí. Nói cô không biết lo cho gia đình, thành tới bây giờ mỗi lần trở về nhà phải đối mặt với bà ấy, Phương lại thấy sợ. Phương đem hết nỗi ấm ức trong lòng kể cho bạn thân nghe. Diệu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Theo tao mày phải thẳng thắn nói chuyện dông lĩnh lần. Chứ cứ như vậy thì không có ổn đâu Đàn ông mà Lúc chưa có vợ thì vô tâm thì ớn Còn lúc có vợ cái thì tự nhiên có hiếu ngang Cái gì cũng nghĩ tới mẹ Lo cho mẹ Nào là mẹ anh dứt giả nhiều rồi Mẹ anh cực khổ nuôi anh lớn Bây giờ anh phải báo hiếu <cười> Còn vợ con cô mấy ổng á, Thì mấy ổng mặc kệ Nếu mày không dứt khoát nói chuyện cho ra Thì còn khổ dài dài nghe. Phương thở hắt ra Đâu phải là cô chưa từng nói chuyện với lĩnh Nhưng mỗi lần nói về bà Tuyền Là hai người lại cãi nhau Thậm chí lĩnh còn giận dỗi Nói với Phương rằng Nếu cô không chịu được thì ly hôn Người đàn ông từng yêu thương Chiều chuộng cô đã biến mất Chỉ còn một người chồng vô tâm lạnh lùng ở lại Nhiều đêm Phương nằm bên cạnh lĩnh Mà cảm thấy thật xa lạ Anh đã không còn như trước nữa Phương thì đương nhiên Không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này Dễ dàng như vậy Gia đình nhỏ do cô chung đắp đâu thể nói một tiếng buông là buông. Nhưng sống qua cái cảnh bằng mặt công bằng lòng thì Phương thật không chịu nổi. Cô phải làm sao? Lúc này Diệu lại đưa ra ý kiến. À, tao có ý này. Tao biết một cô đồng xem bói cực chuẩn luôn. Hay là tao đưa mày qua đó để cổ xem cho một quẻ. Biết đâu có cách quá giải ha. Người ta nói có bệnh thì phải giải thứ Phương mà đi hốt. Phương chưa đi xem bói bao giờ nhưng cũng từng nghe các đồng nghiệp kể chuyện đi xem tử di, bói bài tarot thấy cũng tò mò lắm. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, dù trong lòng không hy vọng gì. à đi thì đi, coi như đi cho biết cũng được. Diệu hẹn với Phương sẽ đưa cô đi xem bói trong ngày Chủ Nhật. Diệu đặt lịch trước cho cô đồng, vì sợ cuối tuần nhà cô đông khách hoặc cô đi chán Khi cuộc sống quá bế tắc, có người ta thường có xu hướng tìm đến tâm linh, thần thánh để cầu xin sự chỉ dẫn và che chở. Phương như kẻ đang chớ giới giữa dòng nước, muốn tìm một sợi dây để bám chiếu vào, dù rất đổi mong manh. Trở về nhà, Phương vừa mở cửa liền thấy tiếng nói cười truyền ra. Trong nhà cô ít khi có không khí chua vẻ như vậy. Cả bà Tuyền và Lĩnh, thằng Lâm đều đang quay quần một người phụ nữ mà Phương nhận ra ngay, đó là Thảo con gái nuôi của bà Tuyền. Nghe đến kể hội trước, có lần bà Tuyền đi chợ, rồi bị một người đi xe máy tông trúng. Họ bỏ mặt bà Tuyền nằm ngất xỉu tại chỗ, mà phóng đi mất dạng. Đường quê trắng vẻ không một ai nhìn thấy cảnh đó. Nếu không có Thảo đi ngang, kịp thời đưa bà Tuyền vào bệnh viện, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sau khi bà Tuyền tỉnh lại, cả nhà lĩnh đã tới nhà Thảo để cảm ơn. Bà Tuyền từ đó nhận Thảo làm con nuôi. Bà rất thương cô con gái nuôi này. Dù không sinh, không dưỡng, nhưng nhìn cách cư xử, ai cũng nghĩ họ là mẹ con chuột. Ngay đến phường nhìn thấy mẹ chồng đối xử tốt với Thảo mà cũng cảm thấy chạnh lòng. Bởi vì bà Tuyền nhẹ nhàng, cưng chịu Thảo bao nhiêu thì lạnh nhạt, xa cách với phường bấy nhiều. Người ta nói khác máu, tanh lòng. Xem ra là để nói về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Phương bước vô nhà cố nặng ra một nụ cười Dù không được tươi cho lắm Cô nhẹ nhàng chào hỏi người em nuôi. Thảo tôi chơi lâu chưa? Sau khi Phương cắt lời Không khí chua dẻ băng nảy đột nhiên trục xuống Nụ cười trên môi của bà Tuyền tắt ngấm Thằng Lâm thì chỉ cây súng nhựa về phía mẹ của nó Giả vờ bắn bùm Thảo ngước lên nhìn Phương vui vẻ đáp lại. Dạ, chị Phương mới về hả chị Phương? <cười> em mới qua thăm mẹ với anh chị nè. Thảo vừa dứt lời, viên đạn nhựa của thằng Lâm đạp bắn vào chân của Phương đầu điến. Trong lúc tức giận, Phương trưng mắt nhìn thằng Lâm, chửi. Lâm, bỏ súng xuống coi, không được chĩa súng về phía người khác. Mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, con hư quá rồi á. Thằng Lâm có những con sợ mà còn quay sang bà nội của nó mét. Bà nội ơi, mẹ là con kìa, bà nội ơi, bà nội phạt mẹ con đi Bà Tuyền dội dỗ thằng Lâm bằng một cái giọng ngọt như đường cát rồi quay sang Phương, lạnh giọng nói. Cô mới vừa về tới nhà mà đã làm âm ý lên là sao? Thằng Lâm nó còn nhỏ, nó có biết cái gì đâu. Cái câu nói này của bà Tuyền, Phương đã nghe đến quẹt tài, không nể nang Diệt Thảo đang có mặt, cô nói ngay. Mẹ ơi, chính vì thằng Lâm nó còn nhỏ nên mới phải chạy dỗ đàng hoàng. Bữa nay nó bắn đạn nhựa vô con thì không có sao. Nhưng mà lỡ mai nó ra đường nó bắn vô người khác thì chưa chắc người ta bỏ qua đâu mẹ. Bà Tuyên dài giọng. Xưa, cô khéo lo. Thằng Lâm nó ở với tôi chưa có gây sự với ai bao giờ hết. Chỉ khi nào cô về nhà mới có chuyện thôi ha. Phương tức nghẹn hỏng. Cô định nói nếu như mẹ chồng cứ chịu cháu nội như vậy thì sau này xảy ra chuyện gì bà hãy tự gánh lấy. Nhưng đúng lúc này Đỉnh liền kéo tay của Phương thì thầm căng ngặt Thôi em nay Thảo tới chơi Có gì lúc khác rồi nói Bà Tuyền liền đổi đề tài mà tra lệnh cho Phương Bữa nay con Thảo nó lệnh đây nó thăm tôi Nó sợ lại đây vài ngày Cô vô bếp nấu cơm đi Em nói đi đường xa chắc cũng đói rồi á đó. Thảo tươi cười nói với bà Tuyền <cười> Dạ vậy để con đi phụ giúp chị Phương Thảo nói như vậy nhưng vẫn ngồi một chỗ Còn bà Tuyền thì nếu chặt tay cô ta Nói gạt đi con cứ ngồi ở đây chơi với mẹ và cháu chuyện con nước để chị dâu con làm lâu lâu mới lên chơi với mẹ mà sao nỡ để con dắt giả được phương vào phòng cất túi sách và thay quần áo để vào bếp cô thấy thật được cười bà tuyền lo cho con nuôi của bà chất giả vậy còn phương vừa đi làm về thì con dắt giả một mình phương nấu cơm ở trong bếp còn ngoài phòng khách ba người nhà bà tuyền tiếp tục dây quanh thằng lâm cười đùa chua vẻ. Lúc này Phương có cảm giác họ mới chính là một gia đình, còn Phương đang sắm dài một người giúp việc nhấp nhát, nhát và tiêu tụy. Nhớ tới lời của Diệu nói, Phương mong cho mau chóng tới cuối tuần để đi gặp cô đồng Thanh gieo quẻ. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp đối với Phương, nhưng cuối cùng thì ngày hẹn gặp cô đồng cũng tới. Bữa đó, bà Tuyền bắt lĩnh lái xe đưa bà và Thảo đi chơi cùng với thằng Lâm. Nhưng tuyệt nhiên không rủ Phương Mà Phương cũng chẳng để tâm Bởi cô còn phải tới nhà cô đồng Phương và Diệu vừa bước vào cửa Cô đồng đã chỉ vào Phương rồi nói ngay Nữ có dông đi theo đó Nó đứng ở ngoài cổng kia kìa Hồi trước có từng bỏ đứa nào không Phương hiểu ý cô Thanh nên lắc đầu đáp Dạ con chưa từng bỏ thai Nhưng mà hồi trước con sinh đôi không may Một bé qua đời khi mới lọt lòng Phương nhớ lại cái ngày cô Lâm Bồn, khi nữ hộ sinh đưa được đứa con thứ hai của cô ra ngoài, nó không hề khóc. Họ đã nỗ lực để cứu sống nó, nhưng cuối cùng đứa bé vẫn không thể tránh được số trời. Họ nói nó bị ngạt ói. Phương chưa kịp nhìn thấy mặt con, chỉ biết nó là con gái. Nữ hộ sinh đã giao nó cho bà Tuyền và Lĩnh để hai người đưa nó đi trồn cất. Đứa bé còn lại sống khỏe mạnh cho tới ngày hôm nay là thằng Lâm. Nghĩ tới đứa con gái xấu số Còn chưa kịp đặt tên Tìm Phương bất giác nhói rệt Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống Cô Thành gật gù cảm thông Thảo nào đứa bé cứ bám theo cô Con bé rách rưới lắm Bộ bao nhiêu năm nay Cô không cúng gì cho nó sao Phương giật mình trước lời Nhắc nhở của cô đồng Quả đúng là bao nhiêu năm nay Phương không hề nghĩ tới việc cúng bái cho đứa con dắn số Bởi cô không tin vào tâm linh Phương nghĩ rằng Chết là hết, đâu có giông hồn nào tồn tại trên đời như người ta nói đâu. Này nghe cô Thanh phán như vậy, Phương liền hiểu rằng có lẽ mình đã sai lầm. Thưa cô, đứa nhỏ mất lúc mới lọt lòng, sau này tới ngày sinh nhật cũng là ngày dỗ của nó. Còn chỉ là một mâm cơm nhỏ nhỏ, thấp hơn cho cháu đỡ tuổi thôi. Cô Đồng thở dài đáp. <cười> Bây giờ biết cũng chưa muộn, đứa bé này, nó thương mẹ lắm đó. Từ nay phải nhớ cúng bá cho nó đầy đủ hơn nghe chưa Thôi qua bên kia thắp hương Rồi ra giường hái một lá trầu cho tôi Phương hơi bất ngờ Vì cô đồng không kêu Phương sóc ống xăm như người khác Mà đổi cách xem tử gì Tuy vậy Phương không thắc mắc mà đặng lẽ làm theo Cô đồng nhìn lá trầu Phương đem tới rồi khẽ hỏi Cô định xem về vấn đề gì Dạ con muốn xem về gia đạo Sắc mặt cô Thanh bình thản, Giọng nói đều đều Theo như lá trậu này thì Hiện nay có vẻ tình cảm vợ chồng cô đang phai nhạt, Chuyện nhà thì rối ren, Trên không thuận Dưới không thông Phương thấy tim mình đập mạnh Lời cô đồng nói không phải đúng là những gì Phương đang trải qua sao? Hai vợ chồng cô lâu rồi không tìm được tiếng nói chung Cô bị mẹ chồng ghét bỏ Con trai thì không ngoan ngoãn Nghe lời Lại còn chống đối người sinh ra nó Phương dè dặt lên tiếng Thưa cô Có cách nào quá giải không cô Cô đồng phê phẩy cái quạt giấy Nhìn Phương như thăm dò. Sau đó cô kêu Phương đi tấp nhang Trên bàn thờ tam quà thánh mẫu Cầu xin bà chúa sôi đường chỉ lối Sau đó dèo quẹ Thẻ tre trơi ra khỏi ống sâm. Phương dội giả đem tới cho cô đồng Tìm tờ luận giải Cô gật cù rồi nói Trong quẻ nói rất rõ Năm nay cô gặp hạng nặng Không chỉ gia đạo không yên Mà các mối quan hệ khác cũng rạn nứt Ví dụ như Bạn bè trở mặt Chị em bất quà Cô nên đi sinh một đứa con nuôi Đứa bé đó sẽ là chỗ giữa của cô Thêm nữa Chuyện tôi kêu cô phải chăm chỉ cúng kiến cho đứa nhỏ đã qua đời Từ lúc lọt lòng Cô nhất định phải để tâm nghe chưa Người âm sẽ có cách riêng Để soi đường chỉ lối cho cô Vừa qua sóng gió lần này Thì tương lai của cô Tiền đồ rộng mở Quẻ bối của cô đồng Khiến cho lòng phương dậy sống Gia đình bất quà thì cũng thôi đi Ngay cả bạn bè cũng trở mặt sắp Vậy thì Năm nay đúng là dần xui tận mạng rồi Cô đồng đứng dậy Bước tới trước bàn thờ Chọn ra từ trong hợp đồng Một hình nhân bé gái bằng cổ Cô thấp ba nén nhang, hờ xung quanh hình nhân đó, rồi đọc chú làm phép. Xong xuôi, cô trao cho Phương và dặn dò. Từ nay, cô hãy coi hình nhân này là con gái cô. Đem về thì nhớ tắm rửa cho nó bằng nước thơm, đặt tên cho nó, rồi đặt lên ban thờ, cúng kiến đầy đủ. Đừng để con bé phải tuổi thân. Phương nhận lấy hình nhân, bỏ vào trong túi sách, trả tiền lễ, cảm ơn cô đồng, rồi ra ngoài phòng khách. Diệu đang chờ ở đó. Vừa nhìn thấy Phương thì hấn hở ra mặt. Sao rồi? Cô đồng nói sao mày? Phương cười buồn kéo Diệu ra khỏi cổng rồi mới thì thầm. Chán lắm mày ơi, mọi thứ đều xấu. Cô nói tao phải nhận con nuôi thì mới yên ổn. Diệu ngạc nhiên hỏi ngay. Nhưng mày có con rồi mà, nhận con nuôi làm gì nữa. Giới chưa kể, chưa chắc gì mẹ chồng mày với chồng mày chịu. Phương thở dài bất lực. Thì chịu thôi, chứ giờ tao đang rối lắm. Chuyện nhận con nuôi chắc tao cũng phải suy nghĩ thêm Chứ một đứa đã dậy dỗ không nổi Thêm đứa nữa chắc Nổ não quá <cười> Phương cố tình không tiết lộ cho Diệu biết Chuyện cô đồng nói rằng Năm nay mối quan hệ bạn bè của Phương sẽ trạn nứt Bởi Phương đang muốn âm thầm kiểm chứng điều này Trong tâm tâm Phương vẫn hy vọng điều đó Không ứng nghiệm lên tình bạn giữa Phương và Diệu Dù thế nào đi nữa Hai người cũng chơi thân với nhau bao nhiêu năm Diệu cũng là người hiểu Phương nhất hai người sao có thể trở mặt được chứ. Sau khi chia tay nhau ai về nhà nấy, Phương nhớ lời cô đồng, đi mua một ít dạng mã cùng với qua quả và cả đồ mặn là một mâm cơm trương tất với xôi cất, canh sườn, giò chả, thậm chí còn có cả rất nhiều đôi gà trắng. Cô định bụng sẽ dành mâm cơm đó để cúng cho đứa con đã mất của mình. Cúng xong thì mới hạ lễ để cả nhà cùng ăn, gọi là sinh lộc. Lời nói của cô đồng lúc này Cứ dăng dẳng bên tai của Phương Bao nhiêu năm qua Cô không cúng kiến gì cho nó sao Trong con bé rách rưới Tội nghiệp lắm Trong đầu của Phương bắt đầu mường tượng ra Hình ảnh đứa con gái nhỏ lắm lem Và đối khác do không được ăn no Nước mắt cô kẻ lăn dài trên má Là một người mẹ Ai mà không thương xót con của mình chứ mâm cơm đã làm xong Phương đặt lên bàn thờ Chuẩn bị cấn gọi con gái dậy thụ lộc Tới lúc này cô mới nhận ra, con gái cô thậm chí còn không có lưu hương hay bài chị do hồi trước lính và bà Tuyền đã gửi cho cốt nó vào trong chùa. Họ giải thích rằng đứa bé chết khi vừa chào đời, dân gian gọi là cô bé đỏ. Những vong linh như vậy hay nhiều quán ký nên phải đưa lên chùa. Các sư thầy sẽ thờ cúng và cầu siêu cho nó. Phương lúng túng thật sự, bởi vì nếu không có lưu hương của đứa bé ở đây, Vậy cô phải thắp nhang vô đâu? Đến lúc này cô bắt đầu nhận ra những thiếu sót lớn của mình suốt bao nhiêu năm qua. ngẫm nghĩ một lúc, cô quyết định cấm nén nhang vào dĩ sôi cất và cả lưu hương của gia tiên. Cô thị thầm khấn gia tiên xin cho con gái chào nhà hưởng nhang khói và đồ cúng. Xong đầu đó, Phương đi pha nước thơm có lá quế rồi tắm cho hình nhân mặt cổ. Vừa làm cô vừa thị thầm những lời âu yếm Như thể đang trò chuyện với con gái nhỏ của mình vậy Tắm xong cho hình nhân Phương lại đốt toàn bộ số dạng mã Là những bộ váy công chúa Được làm cầu kỳ và tỉ mỉ Mong con gái có thể nhận được Khi mọi việc đã quản thất Phương cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều Cô ngắm nhìn hình nhân bằng gỗ trong tay Đang tỏa ra mùi thơm ngát Mà mỉm cười trìu mến Đúng lúc này, có tiếng cười nói ở ngoài phòng khách khiến Phương giật mình. Mẹ con bà Tuyền và thằng Lâm đã dậy. Phương cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề trở lại. Thằng Lâm vừa bước vào nhà đã lập tức ngửi thấy mùi hương trầm và cả mùi cà tráng. Mắt nó sáng rực lên, nhìn lên bàn thờ và hét to. Wow, bà nội ơi có gà ráng kìa. Gà ráng ngon quá bà nội ơi. Chưa được người lớn cho phép, thằng Lâm lập tức... Chạy đi kiếm ghế để đứng lên Rồi lấy cái đùi gà đang cúng trên bàn thờ Ăn ngấu nghiến Cái cảnh tượng đó đập vào mắt của Phương Cô chạy ra cầm tay thằng nhỏ Rồi nói lớn Lâm con làm gì vậy Mẹ cúng xong đâu mà con dám ăn hả Thằng Lâm lập tức quay đầu Nhìn bà Tuyền rồi la quay quái Bà <cười> ơi cứu con với Cứu con với bà nhỏ ơi Mẹ Phương đánh con ra quá Bà Tuyền lập tức lao đến gỡ tay Phương ra Rồi chửi sối xả Cô làm cái gì vậy Đúng là cái thứ đàn bà ác việc Có một miếng ăn thôi hả? Mà cô cũng tiếc cho con mình nữa Cô có phải là mẹ nó không vậy Phương quốc ức giải thích Mẹ ơi con không có tiếc với nó Mà con chỉ muốn nó phải hiểu biết phép tắt Đồ cúng còn chưa hạ xuống Mà nó dám lấy ăn vậy Vậy là vô ý thức á. Nếu không dạy dỗ Sau này nó qua nhà người khác cũng vậy á. Thì mình biết dấu mặt vào đâu đi mẹ Bà Tuyên vẫn cứng miệng Nếu là nhà khác thì thằng Lâm nó không có làm vậy rồi Nhưng đây là nhà mình Gia Tiên đâu có chấp nhặt một đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn Mấy cụ thấy cháu ăn ngon còn phù hộ cho nữa kìa Cô đừng có nhiều chuyện Thấy bà Tuyên bên thằng Lâm bất chấp như vậy Phương thật không muốn nhịn nữa Nhưng đúng lúc này lĩnh lại lên tiếng Thôi Thằng nhỏ đó lỡ lấy ăn rồi Trẻ con mà Đói con mắt thôi Mà hôm nay ngày gì mà em làm mâm cúng vậy Phương còn chưa kịp trả lời Thì tặng Lâm đã chuyển sự chú ý Sang hình nhân bằng gỗ trên tay của Phương Nó nhanh như cắt, giật, phắt lấy hình nhân Rồi nhảy tân tân À búp bê gỗ, búp bê gỗ nha Phương quảng hốt chạy theo Muốn giành lại Thì Tần Lâm tiếp tục núp sau thảo Nhìn về phía Phương và nói Con muốn cái này, từ nay nó là của con Phương gần như hét định Lâm, không, không được làm vậy, Con trả cho mẹ đi Bà Tuyền lại một lần nữa cắt ngang Chỉ là một món đồ chơi, cô có cần keo kiệt với con mình vậy không? Thiệt tình, tôi không hiểu cô luôn rồi. Đến lúc này, Phương không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc, cô nói trong nước mắt. Đó, đó không phải đồ chơi đâu mẹ. Đó là hình nhân mà cô đồng cho con, để con gái đà mất của con có nơi trú ngủ. Bữa cơm hôm nay, con làm cũng để cúng cho nó. Nhĩ lại bao nhiêu năm qua, con gì vô thần vô thánh nên mới không để tâm cúng kiến cho con bé trù đau. Bây giờ con chỉ muốn thay đổi, để cho tâm con được thanh thản thôi. Bà Tuyên ngồi xuống ghế, nguyết dài. Ui, tưởng sao, không ngờ dạo này cô còn đi xem bói nữa ha. Cô có biết á, Bói toán chỉ là trò lừa đảo không? Tôi không ngờ cô mang tiếng là học cao hiểu rộng, mà lại ngồi nghe mấy cái đứa chưa học hết lớp 5 nó nói, rồi bị dắt như dắt bò vậy á. Bà Tuyện đưa mắt nhìn con trai rồi nói thêm Anh lo mà dạy lại vợ mình kìa Cầm tiền mà không biết giữ lại đi ném qua cửa sổ Chẳng mấy chốc mà xác nghiệp cho coi Lịnh đứng một chỗ không nói đỡ cho vợ một câu nào Trái lại còn nhìn Phương với ánh mắt khó chịu Trong khi đó Thảo bắt đầu lên tiếng đồng tình với bà Tuyện Mẹ nói đúng đó chị Phương Những kẻ xem bói thực chất không có hề đáng tin Họ chỉ khua môi muốn mép uống ba tất lưỡi lừa gạt tiền của những người nhẹ dạ cả tin thôi hả chị đừng có nghe theo họ làm gì nha nha chị phương đứng im một chỗ nước mắt lưng tròng đứng đối diện ba con người có sắc mặt lạnh hơn cả tiền dường như bà tuyền không muốn mang tiếng là ác nghiệt với con dâu nên cúi xuống chỗ dành thằng lâm lâm con búp bê này dơ quá con trả lại cho mẹ con đi để bà mua cho con cái khác đẹp hơn nhà con Ngoan ha <cười> Nhưng thằng Lâm không những không nghe lời bà Tuyền Mà nó còn nói lớn Vậy đó con đem bỏ nó Cái thứ bẩn thiểu thì không có được để ở trong nhà Nói xong nó nhanh như chớp Quăng luôn hình nhân ra ngoài cửa sổ Phường không kịp phản ứng Chỉ có thể hút quản nhìn con búp bê bằng gỗ Rơi xuống đất từ lầu chính của tòa chung cư Không để ý tới sắc mặt của những người kia Phường dội vàng lao ra khỏi nhà Để tìm lại hình nhân đó Trật mầy là nó làm bằng gỗ, nên trời xuống cũng không hề hấn gì, chỉ xây xát chút ít. Phương ôm lấy nó vào lòng, nước mắt trời ướt má. Một vài người đi ngang nhìn thấy cô với ánh mắt tò mò, khó hiểu, nhưng Phương không bận tâm. Cô đi tới bằng ghế chứa một cốc cây và ngồi xuống. Khẽ chút da con búp bê bằng gỗ, tị thầm như thể con gái của cô đang thực sự hiện hữu ngay bên cạnh. Con ơi mẹ sẽ không đợi xa con đâu, mẹ sẽ không để ai đụng tới con nữa. Phương vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ thổi tới, lau khô những giọt mồ hôi đẫm tấm trên trán, tán cây trên đầu cũng lao sau như lời đáp lại từ đứa trẻ gián số. khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, Phương mới trở về nhà, vừa mở cửa liền thấy cả nhà bà Tuyền đang cùng nhau ăn uống, họ vẫn bình thản và vui vẻ dù không có cô. Tần Lâm thì khỏi nói hai tay nó cầm hai cái đùi gà giàn trượm, miệng nhai ngấu nghiến, mở loàn ra khắp mặt. Bà Tuyền không thèm điếc nhìn Phương một cái, còn lính thì mau miệng nói. Em ngồi xuống ăn cơm, thằng Lâm nó đói quá nên mọi người hạ mâm cơm xuống cho nó ăn trước đó mà. Định nói xong thì bà Tuyền đứng dậy kéo theo cô con gái nuôi là Thảo vào trong phòng. Phương nhìn mâm cơm tương tất lúc nãy giờ chỉ còn lại xương sẩu Giấy ăn do tròn Và một chút canh thừa còn sót lại Trong lòng dâng lên sự lạch lẽo Những người kia thật sự coi cô như vô hình Họ không hề nghĩ tới cô một chút nào Đến ăn Cũng không thèm đợi hoặc để phần cho cô Lĩnh cũng cảm thấy ái ngại Trước tình cảnh lúc này Anh ta ấp uống giải thích Tại đợi hoài mà không thấy em về Nên cả nhà mới ăn hết rồi Vậy anh cũng không biết để phần cho vợ hay sao Trong mắt các người tôi là cái gì Lĩnh cầm tay vợ thấp vọng Thôi Để anh đưa em ra ngoài ăn nghe? Nhưng Phương đã hất tay lĩnh ra Cô nhìn thẳng vào mắt của chồng mình Nói trành trọt từng chữ Tôi hết chịu nổi rồi Từ nay các người muốn làm gì thì tùy Cũng không cần quan tâm tới tôi nữa Nói rồi Phương vào phòng lấy túi sách Điện thoại Rồi đem theo con hình nhân Lao ra khỏi nhà Bà Tuyền bây giờ mới bước ra Bà nhìn chén đũa chưa được thu dọn Vẫn còn la liệt trên bàn thì giận lắm Bà lớn giọng chửi con dòng Đúng là cái đồ vô giáo dục mà Cô ta không biết đường rửa chén rồi hãy đi hay sao Lĩnh Dạo này con hiền quá rồi á Để giờ nó cởi lên đầu ha Lĩnh thở dài xoa dự bà Tuyền Thôi Mẹ đừng có giận nữa Mẹ cứ vô nghỉ ngơi đi Để đó con dọn cho Bà Tuyền vẫn chưa chịu buông tha cho Lĩnh Bà hằng học nói Nó nghĩ là lương của nó hơn con một chút Thì nó có quyền lên mặt dên giáo Từ nay con phải cứng rắn Nếu nó vẫn ngang ngược thì ly hôn luôn đi Nhà này không có cái thứ con dâu mất dạy vậy Mẹ chồng nói một câu thì cái không trượt câu nào Nhà mình đúng là vô phút mới rước nó về á Bà Tuyền nói một thôi một hồi Không ngừng nghĩ tới mức lĩnh cũng phải đau đầu Anh ta không dám nói thẳng với mẹ mình Rằng thực ra Thu nhập của Phương từ trước tới nay Gấp mấy lần lĩnh Chứ đâu phải là chỉ hơn chút ít như bà Tuyền chẳng nghĩ Bao nhiêu năm nay anh dựa vào vợ rất nhiều Cũng may Phương là người vợ quan hiền, giỏi chịu đựng Nếu không với mức lương của anh cũng không thể trụ nổi ở các thành phố đắt đỏ này Lĩnh hiểu giá trị của vợ nhưng chưa một lần dám cãi lời mẹ Anh thương bà Tuyền mất chồng từ sớm, một mình nuôi con trai khôn lớn Vì vậy đỉnh luôn muốn được báo hiếu cho bà Muốn bà được sống vui trẻ, thoải mái suốt phần đời còn lại Mong muốn của Lĩnh không sai Chỉ là anh không hiểu hoặc cố tình không hiểu rằng Mình đang đánh đổi hạnh phúc của vợ để lấy sự hài lòng của mẹ Lĩnh ân cần dỗ ngọt bà tuyệt Mẹ nói đúng Vợ con đúng là không biết điều Để đó con sẽ dạy dỗ của ấy lại sao, nghe Thôi, mẹ đưa thằng Lâm vào trong đi Cả ngày hôm nay đi chơi chắc nó mệt lắm rồi đợi cho bà Tuyền đi khỏi, lĩnh mới rút điện thoại gọi cho vợ, nhưng bao nhiêu cuộc gọi Phương cũng không bắt máy. Trong lúc bế tắc, lĩnh liền vào trong phòng mở cặp tháp lấy ra một hộp quà, bên trong là sợi dây chuyền bằng vàng ý chụp lại gửi cho Phương cùng lời nhắn. Đây là quà chục đổi với vợ, đừng có giận anh nữa nghe. Nhưng lúc này dù lĩnh có mua cái chục cây vàng có lẽ cũng không thể sưởi ấm nội trái tim đang dần độc bằng của phương. cô đã quá thất vọng về cách hành xử của nhà chồng. cuối cùng thì phương chặn luôn số của lĩnh. lúc này cô đã thuê một phòng tại khách sạn để ngủ qua đêm. cô cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả mọi việc từ trước tới nay về lĩnh, về ba Tuyên và cả thằng lâm. ban đầu phương định đến trà triệu, người bạn thân nhất của mình. nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phương quyết định ở một mình. Vì không muốn làm việc tới Diệu. Trải với Phương có một gia đình trọn vẹn, Diệu đã lựa chọn cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Diệu từng nói với Phương, cô sợ cảnh bó buộc, cá chậu, chim lồng, Sáng đi làm, chiều vì lo cơm nước cho cả gia đình, đầu tắt mặt tối, cũng không có thời gian chăm sóc bản thân. Sau này khi nhìn vào hoàn cảnh của Phương, Diệu càng tự tin cho rằng quyết định của mình là đúng đắn. Có một điều mà Diệu luôn giấu kính Ngay cả bạn thân như Phương cũng chưa từng biết. Đó là danh tính của cha đứa trẻ mà Diệu sinh ra. Nhiều lần Phương gặn hỏi, nhưng Diệu kiên quyết giữ bí mật về người đàn ông này. Diệu nói anh ta là ai không có quan trọng. Quan trọng là cô đã có con và vẫn được tự do, không cần giống mình, lo toan cho gia đình, còn phải hầu hạ bố bà mẹ chồng khó ưa giống như Phương. Ban đầu Phương chỉ cười vì cho rằng suy nghĩ của Diệu quá nông cạn. Không ai muốn con mình sinh ra mà không có cha cả Nhưng bây giờ nhìn lại bản thân mình Phương thấy cuộc sống của Diệu cũng không tệ, Ít nhất là hơn Phương Bởi vì con trai của Phương có cha Vậy mà nó vẫn có đầy đủ những thối xấu của một đứa trẻ hơn Nghĩ tới con Phương lại cảm thấy mình là một người mẹ tội Cô đã không thể bảo quan uống nắng tặng lâm Để giờ đây nó càng ngày càng khó dạy Phương nghĩ tới Lĩnh, người đàn ông từng hết lòng theo đuổi cô suốt những năm tháng học đại học. Vậy mà khi có được cô rồi, anh lại như biến thành một con người khác. Cô nghĩ tới bà Tuyền, người mẹ chồng cay nghiệt và dường như không có lòng trắc ẩn dành cho cô con dâu. Dù sao bà ta cũng là phụ nữ, cũng từng làm dâu, cũng từng nuôi con. Vậy mà tại sao lại không thể đồng cảm và thấu hiểu cho Phương chứ? Nghĩ ngợi rất nhiều, Cuối cùng Phương cũng thiếp đi trong sự mệt mỏi Trong giấc ngủ chập chờn, Phương bỗng mơ thấy Có một bàn tay nhỏ xíu vuốt lên mái tóc của mình Phương cố gắng mở mắt Nhưng mọi thứ đều rất mờ ảo mơ khổ Hình như có một đứa trẻ con Chừng năm tuổi Mặc chiếc váy con chú rất xinh xắn Cơ thể tỏa ra mùi của quế và hội Phương thì thầm Có phải con gái của mẹ không Con nhận được quà mẹ gửi rồi đúng không Nếu đúng là con Thì con hãy để lại dấu hiệu cho mẹ biết Mùi hương thảo dược phản phất trong không gian Khiến cho Phương cảm thấy dễ chịu Cô thật sự đi vào giấc ngủ sâu Mãi cho tới khi điện thoại đổ chuông Mới tỉnh chất Phương nhìn đồng hồ Đã 8 giờ tối Bụng Phương réo ủng ụt vì chưa ăn gì Điện thoại hiển thị số Của trưởng phòng kinh doanh chị Thục Phương bắt máy Giọng chị Thục trầm ấm trong điện thoại Chị hỏi Phương có rảnh không Chị muốn hẹn Phương ở quán cà phê để trao đổi chuyện công việc. Phương là cấp dưới, rất được chị Thục tín nhiệm. Chị từng động viên Phương cố gắng phấn đấu. Sau này, chị sẽ tiến cử cô tới những vị trí cao hơn trong công ty. Bởi Phương thực sự có năng lực. Ngồi ngoài ở chức phó phòng, thực sự thiệt thòi cho cô. Đúng như Phương suy si đoán, lần hẹn gặp này, chị Thục tiếp tục thuyết phục cô ra nước ngoài công tác với tư cách Là trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển thị trường Thời gian đi sẽ khá lâu Có thể kéo dài tới vài năm trời Nhưng khi trở về chắc chắn Phương sẽ có một vị trí và mức lương xứng đáng Phương lắng nghe chị Thục nói Rồi khẽ thở dài Cô tâm sự với chị Thục về mối băn khoăn của mình Nếu Phương ra nước ngoài Vậy thằng Lâm sẽ phải làm sao Cô thật sự lo lắng cho nó Bây giờ có mẹ truột ở bên cạnh mà nó còn bộc lộ nhiều thói xấu. Nếu để nó ở lại Việt Nam bên cạnh bà nội mà không có sự uống nắng của cô, thì vài năm sau thằng bé sẽ trở thành thứ gì Phương cũng chưa dám nghĩ tới. Chị Thục lắng nghe toàn bộ tâm tư của Phương. Bằng sự thấu hiểu của một người từng trải, chị đột ngột đưa ra nhận xét. Chị thấy cuộc hôn nhân của em thật sự có quá nhiều vấn đề. Em cho phép chị nói thật một câu nha. Nếu chị là em Thì có lẽ chị ly hôn và giành quyền nuôi con từ lâu rồi Thằng nhỏ còn ở với bà nội Thì nó sẽ hết thuốc chữa luôn Phương lắc đầu Cô có nghĩ như chị Thục nói Nếu mà cứ gặp chút bất đồng mà đã ly hôn Vậy thì Chắc nhà nào cũng tan đàn sẽ nghe đó chị Em không muốn con em có cha Thì không có mẹ Có mẹ thì lại vắng bóng cha Em nghĩ Chỉ cần em kiên trì Thì chắc chắn một ngày chồng và mẹ chồng sẽ thay đổi thôi Titu chép miền đáp. À, có câu hai đánh một không chột cũng què. Em nghĩ là mình có thể thay đổi được hai người đó hả? Có khi là chính họ sẽ thay đổi em thì có Ngẫm nghĩ một lát, Chi Thục nhìn quanh, rồi bấm điện thoại đưa cho Phương xem đoạn video ghi lại cảnh một đôi nam nữ đi ra từ nhà nghỉ, sau đó bước lên taxi và qua giao dòng người tấp nập, dù được quay ở khoảng cách khá xa. Và cả hai người đều bịt khẩu trang Nhưng Phương vẫn nhận ra được chồng mình Còn người phụ nữ mặc áo hoodie đi Trọng tình, đội mũ Trùm kính cả đầu Nên Phương không thể nhận ra đó là ai Chị Thục giải thích Video này chị quay được hồi tháng trước Chị cứ đắn đo mãi không biết có nên gửi cho em xem không Chị sợ bằng chứng này không đủ thuyết phục Còn làm gia đình em xào xáo Ảnh hưởng tới công việc Bữa nay em tâm sự về lĩnh Chị thấy anh ta quả thật có vấn đề Người đàn ông yêu thương vợ mình Sẽ không để cô ấy phải chịu ấm ức thiệt thôi Trong chính căn nhà của mình đâu em Kết thúc buổi gặp gỡ Chị Thục khuyên Phương suy nghĩ thật kỹ Về đề nghị ra nước ngoài công tác Bởi vì với trị công gì quan trọng Bằng sự nghiệp và tiền bạc Bởi vì bạn đời có thể phản bội mình Nhưng tiền bạc thì không Chị Thục đi rồi Một mình Phương vẫn ngồi lặng ở chỗ cũ Trên tay là ly cà phê đã ngồi ngắt Tay Phương trung trung Còn trái tim thì rạn nứt Không thể tin được là lĩnh lại có thể phản bội vợ Sao anh ta có thể làm như vậy Không lẽ những hy sinh của Phương cho gia đình bao nhiêu năm nay chỉ là vô nghĩa Đúng lúc này, màn hình điện thoại lại sáng lên Là tin nhắn của chị Thục Từng dòng chữ đập vào mắt Phương càng khiến cô nhức nhối Có điều này chỉ cần nhắc nhở em Đôi khi người càng thân lại càng dễ trở thành kẻ đâm sau lưng mình Em rất thông minh Em hiểu điều chị muốn nói mà, đúng không? Phương bấp chặt chiếc điện thoại trong tay. Đương nhiên là Phương hiểu chị Thục đang muốn nhắc nhở cô điều gì. Chị đang ám chỉ người tình của lĩnh, rất có thể là chịu, cô bằng thân suốt 10 năm của Phương. Cô ta thường xuyên tới nhà của Phương chơi và thi thoảng còn đi cà phê với vợ chồng Phương. Lòng Phương rối bời, không lẽ Diệu lại phản bội Phương để cặp kè với lĩnh. Còn đứa con của cô ta nữa Đứa bé đó bằng tuổi thật lâm Liệu nó có phải là con của chồng cô? Phương không dám nghĩ nhiều Bởi nếu tất cả là sự thật Thì đó quả thật là một điều quá đổi kinh khủng Lúc này Câu nói của cô Đồng bất ngờ hiện lên trong tâm trí Trong quẻ nói rất rõ Năm nay cô gặp hạng nặng Không chỉ gia đạo không yên Mà các mối quan hệ khác cũng rạn nứt Ví dụ như bạn bè trở mặt Chị em bất quà Cô nên đi xin một đứa con nuôi Đứa bé đó sẽ là chỗ dựa của cô Trong chốc lát Mọi sự kiên cường trong Phương sụp đổ Cô buồn bã trở về khách sạn Trên đường đi Phương còn tự mua cho mình Một chai rượu ngoài đắt tiền để giải sầu Nhưng dường như Càng uống Phương càng thấy mình tỉnh táo Giống như lúc chiều Phương tiếp tục thấy một bóng dáng nhỏ bé Tiến lại gần mình Đưa bé cái mặc váy công chúa Mùi tháo dược dương dấn trên người của nó Lần này Phương đã nhìn rõ mặt con bé Một gương mặt bầu bỉnh vô cùng đáng yêu Con bé đứng bên cạnh Phương Dùng bàn tay nhỏ xíu của nó Xoa xoa lên má cô lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống Phương xúc động muốn ôm lấy nó Nhưng rồi lại nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh Sáng hôm sau Phương trả phòng khách sạn để trở về nhà Cô cần phải nói chuyện với lĩnh một cách tặng thắn và nghiêm túc. Nếu như anh ta thật sự có người khác bên ngoài thì Phương sẽ sẵn sàng tác thành cho họ. Phương mở cửa chuẩn bị đi vô, bất ngờ nghe được giọng nói của bà Tuyền truyền ra. Con không cần phải xuống nước với nó đâu, nó có chân đi thì tự khắc có chân về. Con chỉ cần tỏ ra lạnh nhạt, mẹ đảm bảo hả, nó sẽ về chủ động làm lành với con. Lĩnh gật gù cho là phải, nhưng anh ta có vẻ không tự tin nên đáp lại. Con chỉ sợ làm căng quá lại lớn chuyện. Dù sao nhà này vẫn cần có Phương mà má. Lo cái gì? Để con nó giận dỗi được bao lâu? Mẹ đảm bảo không quá một ngày nó sẽ lại ngoan ngoãn như xưa. Đàn bà đã có chồng con rồi mà ly hôn thì không còn giá trị gì. Chưa kể là con Phương nó có còn xinh nở được nữa đâu. Giờ nó chỉ là thứ bỏ đi thôi. Bà Tuyên thấp giọng. Con ơi, bao nhiêu năm qua mẹ đã tiết kiệm được không ít tiền. Mỗi tháng con Phương nó đưa mẹ 10 triệu, hầu như là đều không có dùng tới. Mẹ bỏ sổ gửi ngân hàng, nếu giờ con ly hôn với nó thì cũng không cần phải lo gì hết. Cái nhà này đứng tên hai vợ chồng, con cũng được một nửa. Nếu con giành quyền ngưa thằng Lâm thì bắt cô ta nhấn phần ít hơn. Dòng của lĩnh lại gian lên. Con nghĩ bây giờ chưa phải là lúc đó mẹ. Mẹ chờ một thời gian nữa đi. Con tin rằng Phương còn nhiều tiền giữ riêng. Sắp tới con hùng giống làm ăn với bạn Muốn cô ấy hỗ trợ Khi nào công việc ổn định ly hôn cũng chưa có muộn đâu Phương như chết lặng Trước cuộc trò chuyện của mẹ con bà Tuyệt Không ngờ rằng Họ lại khó trả tâm với cô như vậy Xem ra bao nhiêu năm đây, Tấm chân tình của Phương Chỉ đổi lại bằng những tính toán vừa một. Phương lão đảo đi ra khỏi nhà Cô cảm thấy mình không còn chủng khí Bước vào nơi đó Phương không tới khách sạn mà tới thẳng công ty, cô quyết định sẽ ăn ngủ luôn ở văn phòng. chỉ có cách lao vào công việc mới khiến cho Phương tạm quên đi những ưu uất trong lòng và bình tĩnh để suy tính những bước tiếp theo trong cuộc đời của mình. Diệu thấy Phương ở lại văn phòng cả ngày lẫn đêm, thì lo lắng hỏi han. nhưng đối diện với người bạn thân lúc này, trong lòng Phương lại toàn là nghi ngờ. nhìn chiếc dây chuyền bằng vàng ý Diệu đang đeo. Phương bất giác nhớ tới món quà mà Lĩnh mua tặng cô hôm trước. Trời ơi, hai sợi dây giống y hệt nhau, không sai vào đâu được. Phương bắt đầu cảm thấy khó thở. Bây giờ cô có thể đoán được chắc chắn Diệu chính là người tình của Lĩnh. Thật không ngờ người bạn hơn 10 năm lại phản bội cô, đầm cô từ phía sau một cú chí mạng. Dù đau đớn, nhưng Phương vẫn cố kịp nén cảm xúc. Cô cần phải bình tĩnh, Để không bất dây đồng trừng Như vậy mới thu thập được bằng chứng cụ thể Sau này nếu đi hôn với lĩnh Cô cũng có thể tố cáo anh ta tội ngoại tình Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Phương Cô muốn tìm cơ hội tiếp cận với thằng Bảo Con trai của Diệu Để lấy mẫu xét nghiệm ADM với lĩnh Nếu đúng thật bé là con của lĩnh Như vậy Phương không cần ngọc lòng Đi bắt gian để làm cái gì Nghĩ sao làm vậy Lấy cớ đang giận chồng Nên Phương đòi về nhà Diệu ngủ sau giờ làm việc và được Diệu đồng ý. Nhân lúc Diệu ra khỏi phòng, Phương lén cắt tóc của thằng Bảo. Không ngờ đúng lúc đó Diệu bất ngờ quay lại. Hành động của Phương liền bị bản thân phát hiện. Diệu nhìn Phương bằng ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ. Mày làm gì vậy hả Phương? Tiếng nói của Diệu cất lên khiến cho Phương phải giật mình đánh rơi cả cây kéo giống như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang tài trận. Phương nhìn Diệu ấp úng, nói không nổi thành lời. Ờ, tao tao đâu có làm gì đâu. Nhưng Diệu không phải là đứa ngốc. Cô cầm tay Phương giật lấy chột tóc, rồi nhìn bạn mình bằng ánh mắt hình chiên đạn. Có phải mày nghi ngờ thằng Bảo là con của anh lĩnh, đúng không? Sự thẳng thắn của Diệu khiến Phương phải chột dạ. lẽ nào cô đã nghi quan cho Diệu? Không, theo hiểu biết của Phương. Tiểu Tam cũng có rất nhiều loại Có những kẻ trơ trẹn tới mức Dám công khai thách thức chính thức Nhưng cũng có kẻ ẩn mình Trong một gió bọc kỹ lưỡng Luôn tạo cho người khác cảm giác Cô ta chính là nạn nhân của sự nghi ngờ Mọi người đều đổ quan cho cô ta Có lẽ Diệu Chính là trường hợp thứ hai Phường hất tay Diệu ra Nhìn thắng vào mắt cô bằng thân Rồi nhếch miệng cười chua xót. <cười> ta không muốn nghi ngờ Những quả thật tao tin mày không nổi Phương nói rồi mở điện thoại Cho Diệu xem tin nhắn mà Lĩnh đã gửi Trong đó có chụp một sợi dây chuyền Bằng vàng ý giống hệ chiếc mà Diệu đang đều Cô nói Anh Lĩnh mua cái này nói là tặng tao Cuối cùng thì vẫn đem đến cho mày Nếu mày còn chút lương tâm Thì mày hãy thừa nhận tất cả mọi chuyện đi Hai người Đã lừa dối tôi bao nhiêu lâu rồi Mày hiểu lầm rồi Phương ơi Tao với Lĩnh không có gì hết á Có lẽ đã quá mệt mỏi Vì những chuyện đang xảy ra Phương không còn muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào nữa Cô nhìn Diệu đầy thù hận Mày không cần phải dấu diễm quan hệ với anh Lĩnh làm gì hết Tao cam tâm tình nguyện chúc phúc cho hai người Nói rồi Phương lập tức rời khỏi nhà của Diệu Và quay trở lại trang phòng công ty Suốt cả đêm Phương không sao chập mắt Rốt cuộc cô đã làm cái gì sai để rơi vào hoàn cảnh này Không lẽ chỉ là vì cô không thể sinh thêm con Sau lần mang thai đầu sao? Nước mắt Phương lăn dài Cô ôm hình nhân bằng gỗ vào lòng Tầm mong con gái hiện ra Để xoa dịu tâm trạng đang tối bời của cô Thật kỳ diệu Dù đã qua nhiều ngày Nhưng từ con búp bê bằng gỗ Dẫn tỏa ra một mùi hương Vô cùng dễ chịu Khiến cho Phương dễ dàng đi vào giấc ngủ Và một lần nữa trong mơ Cô nhìn thấy khuôn mặt Bầu bệnh của con mình Hôm sau tan làm Phương quyết định tới thăm Phúc Lâm Tự, ngôi chùa có trò cốt và bài vị của con gái. Tại đây, cô bé được sư trụ trì đặt pháp danh là Diệu Tâm. Hồi đó, khi sư thầy hỏi tên của đứa trẻ, bà Tuyền đã lấy đại cái tên Lê Thị Na để đặt cho cháu của mình. Thắp nhang xong cho con, Phương cùng chú Tiểu qua trại trẻ mồ côi gần đó để tặng quà cho những trẻ em bị bỏ rơi. Những đứa nhỏ ở đây vô cùng hiền lành và thân thiện mất có người lớn tới thăm, tất cả đều ùa ra đón. Chúng có chung một hy vọng mong manh rằng mình sẽ được ai đó nhận nuôi. Trong số những đứa trẻ dây quanh phường, cô đặc biệt chú ý tới một bé gái chừng 5 tuổi. Con bé có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, long lanh và ngây thơ. Vừa chạm vào ánh mắt đó, toàn thân của Phương như cứng lại. Cô bé này quá giống với đứa trẻ mà cô đã thấy trong mơ. Phương ẩm cô bé lên và âu yếm hỏi Con tên là gì vậy? Cô bé có vẻ hơi ngượng ngùng Trước người lạ Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời Con tên mít Nhưng thấy mắt mình đã ướt Cô có cảm giác Đứa nhỏ này thân thuộc một cách lạ lùng Nhớ tới lời cô đồng thanh căn dặn rằng Hãy nhận nuôi Vì nó sẽ là chỗ dựa cho Phương sau này Không cần suy nghĩ thêm nhiều Phương lập tức ẩm mít Đi tìm ban quản lý trại trẻ mồ côi Đề nghị được nhận nuôi mít Nhưng đúng lúc này Tiếng chuông điện thoại của Phương chạm lên Nhận ra số của Thảo Cô con gái nuôi của bà Tuyền Nên Phương bắt máy Ở đầu dây bên kia là giọng đo lắng của lĩnh Phương à Sao em chặn số anh vậy Em đang ở đâu Em mau về nhà đi Hai hôm nay thằng Lâm sốt cao lắm Nó cứ liên tục la hét Y như là có người hành nó vậy đó Nhận ra chồng mình dùng điện thoại của Thảo để gọi Lại nghe thấy định báo tin con trai bị bệnh Trong lòng Phương không khỏi lo lắng Dù đang rất hận lĩnh và bà Tuyền Nhưng Phương bỏ qua mọi cảm xúc tiêu cực để trở dậy Phương bước vào nhà Bà Tuyền vừa nhìn thấy con dâu liền chửi như tác nước Cô đúng là cái thứ sao chổi mà Tại cô mà thằng Lâm mới xảy ra chuyện đó Phương chưa kịp hiểu vấn đề Thì Thảo đứng bên cạnh của lĩnh liền lên tiếng giải thích Đêm hôm kia, thằng Lâm vào nhà tắm thì bị té. Nó chỉ vào gương rồi gạo lên. À, à, con à, con à. Bà Tuyền và Thảo dỗ dành như thế nào nó cũng không nghe. Lúc đi ngủ thì bắt đầu lên cơn sốt. Hai ngày kế tiếp, dù có mất tiểu cỡ nào, thằng Lâm cũng nhất quyết không chịu vào nhà vệ sinh. Cuối cùng thì tè cả trong quần. Bà Tuyền hỏi nó đã nhìn thấy cái gì thì nó miêu tả rằng có một cương mặt Đầy máu ở trong cường Hù Hồ nó hồn sư phách lạnh Hai hôm nay Đêm nào thằng Lâm cũng hú hét Khóc lóc nói rằng cô ma đứng cạnh giường Nhìn nó chập chập Bà Tuyền nghiến răng kèn két Chỉ tay vào mặt của Phương và nói Từ lúc cô đem cái thứ hình nhân dơ bẩn Nó vô nhà mới có chuyện này nè Cô coi cô hại con trai cô rồi Phương khá bất ngờ trước lời kể của mẹ con bà Tuyền Cô nghĩ tới đứa con gái vắng số của mình Như vậy quả ra lời cô đồng nói là thật Đưa bé gái thật sự đi theo Phương Có lẽ thứ mà thằng Lâm nhìn thấy Chính là hồn ma của nó Lý do mà con bé hiện ra hù dọa thằng Lâm Cũng thật dễ hiểu Bữa Phương đưa hình nhân về Cô đã khấn sinh gia tiên Nhận mặt và cho con gái nhỏ của mình vào nhà Nhưng thằng Lâm Lại ném con búp bê bằng gỗ Xuống chính tật lầu Con bé không giận mới lạ Phương lại gần dỗ về con trai Làm à Con khó chịu ở đâu vậy Mẹ đưa con đi bệnh viện nha Tần Lâm đang trong cơn quảng loạn Nên cứ ôm chặt lấy bà Tuyền không buông Phương sợ lên tráng nó Quả nhiên là đang sốt cao Phương quay sang nói với lĩnh Đừng chân chừng nữa Mau đưa con đi viện đi Phương như dứt lời Đột nhiên Tần Lâm chỉ tay về phía cô Rồi hét lên Nó cà, nó đứng dưới chân mẹ cà Cô đây, cô đây, cô đây Ê... Tần Lâm như phát điên Nó tuột khỏi tay bà Tuyền, sau đó thì lao ra khỏi nhà, nhanh đến mức ba người lớn đuổi theo không kịp. Thằng Lâm quá sợ hãi nên chạy về phía cầu thang bộ và rồi trượt chân ngã lăn rồng lóc xuống bên dưới. Khi do chồng Phương đến nơi và ẩm nó lên thì máu từ đầu nó đã chảy ra thành một dịch dài ở trên mặt. Lâm được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu và hôn mê cần được phẫu thuật. Bác sĩ yêu cầu người nhà đi xét nghiệm Để truyền máu cho nó Thì phát hiện ra Thằng Lâm có nhóm máu ô trừ Đây là một nhóm máu hiếm Chỉ có ở 0,1% dân số Giờ chồng Phương và cả bà Tuyền Đều không cùng nhóm máu với thằng Lâm Nhưng may mắn thay Thảo lại có nhóm máu hiếm đó Cô lập tức được đưa đi lấy máu Sau 3 tiếng đồng hồ phẫu thuật Cuối cùng thằng Lâm cũng đã trở ra an toàn Bà Tuyền Lĩnh và Thảo đều tỏ ra mừng trở Chỉ có Phương là bình thản một cách khó hiểu Ngày Tằng Lâm ra chuyện Bà Tuyền quyết định mở một bữa tiệc Để mừng cháu đích tôn bình an trở về Hôm đó mẹ con bà Tuyền đi đón Tằng Lâm Còn Phương phải ở nhà đi chợ Nấu nhiều món ngon để dỗ dành thằng bé Bởi nó vẫn còn sợ hãi khi bước chân vào nhà Nó sợ con ma ở trong nhà tắm hiện ra hù nó Phương nhẹ nhàng trấn an Lắm à, con yên tâm Mẹ đã thắp hương lên ban thờ xin em gái con rồi Nó sẽ không làm con sợ nữa Nhưng mà con nhớ là con phải ngoan Không được quậy nghe chưa Mẹ con bà Tuyền vừa bước qua cửa Thì nhận ra có đứa bé gái Đang ngồi trên sofa Họ ngạc nhiên hỏi Phương Đó là con ai Thì được cô giải thích Nó chính là đứa trẻ được Phương nhận nuôi Trước tuyên bố này Cả bà Tuyền, lĩnh. Thậm chí là Thảo đều đồng lòng phản đối. Bà Tuyền cay nghiệt đói. Chỉ có thằng Lâm mà cô còn lo chưa xong? Giờ đòi nhẫn con nuôi nữa. Đầu óc cô có vấn đề hả? Lĩnh cũng góp lời. Đáng lẽ ra chuyện này em phải bàn bạc trước với anh mới phải chứ. Em tự quyết định, đúng là không có anh ra gì mà. Thảo đình tiếng khuyên càng. Chị ơi, chị thích trẻ con sao không tự mình sinh mà đi nhận nuôi anh chị? Còn thằng Lâm thì sao chị? Phương nhìn khắp lực toàn bộ những người trước mặt rồi lệnh lục tuyên bố. Con quyết định rồi. Con bé từ nay là con của con. Mọi người có chấp nhận hay không thì tùy. Đến nước này, lĩnh không kiềm chế được nữa, liền chỉ tay vào mặt của vợ gằn giọng. Em quá ngang ngược rồi đó. Bỏ nhà đi suốt bao nhiêu ngày không thèm ngó ngàng tới thằng Lâm. Giờ lại đem một đứa mồ côi về nuôi. đúng là đầu óc em có vấn đề thể rồi. Được, nếu em cứ quyết định theo ý của mình như vậy, thì ly hôn đi. định nói như vậy vốn chỉ để dọa Phương mà thôi. Từng chất. Anh đã coi Phương Là cái ngân hàng của mình Đâu dễ gì buông bỏ Nhưng thật không ngờ Lời nói vừa dứt Phương liền gật đầu đồng ý Được Em chấp nhận ly hôn Bây giờ em sẽ rời khỏi nhà Chúng ta tạm thời ly thân Cho tới khi có giấy gọi của tòa án Lĩnh há hốc miệng á khẩu Anh ta không thể tin được Phương lại đồng ý ly hôn Dễ dàng tới như vậy Lĩnh muốn chạy theo vợ níu kéo Nhưng bà Tuyền liền ngăn lại Đến lúc này Bà vẫn tự tin nghĩ rằng Con dâu chỉ đang làm mình làm mẩy, hòng dọa nạt con trai của bà mà thôi. con cứ để nó đi đi, mẹ đảm bảo chưa tới ba ngày là nó sẽ quay lại cầu xin con tha thứ. bà hôm sau, lĩnh nhận được điện thoại của vợ trong lòng lĩnh mừng trở anh ta nhếch miệng cười một cách đắc thắng cho rằng bà Tuyền đã đoán đúng, Phương không bao giờ dám đi hôn với anh ta. lĩnh tự tin bắt máy nói bằng giọng của kẻ trên cơ em suy nghĩ kỹ chưa? nếu như em biết sai. Thì anh và mẹ sẽ cho anh một cơ hội để quay về Đầu dây ở bên kia giọng Phương lạnh lùng và quyết đoán Chúng ta gặp nhau đi Em đợi anh ở quán cà phê sao hơn? Đừng để em đợi lâu Nói xong Phương lập tức cúp máy Khoảng 15 phút sau Thì định có mặt Anh ta không ngờ rằng Phương còn hẹn cả thảo cục tới Phương rút trong túi sách ra Hai tờ giấy xét nghiệm IDN đầy tới trước mặt của chồng và em nuôi Cô quanh tay trước ngực Ánh mắt sắc lạnh Tờ giấy là kết quả xác nhận quyết thống giữa thằng Lâm và Thảo Nó cho thấy sự trùng hợp tới 99% Chính minh Thảo chính là mẹ ruột của thằng Lâm Xem ra tôi là người nuôi con tôi hú bấy lâu này Hai người đã lừa dối tôi Dám tráo đổi con tôi Từ lúc tôi còn đang ở trong phòng đẻ Sự sững sốt hiện rõ trong mắt của lĩnh và Thảo Vì quá mãi mê quan tâm tới thằng Lâm mà họ quên mất sơ hở chết người vào cái hôm nó được đưa đi cấp cứu. Trong khi các Phương và Lĩnh đều có nhóm máu ô, vậy mà thằng Lâm lại có nhóm máu ô trừ. Lúc đó Phương đã nghi ngờ nó không phải là con của mình, nhưng để cho chắc chắn Phương dần bí mật lấy mọc tóc của Thảo và cả Lĩnh đem đi xét nghiệm với thằng Lâm. Kết quả cho thấy thằng Lâm là con ruột của chồng cô và người em nuôi. Nhớ lại năm đó Dù vợ sắp tới ngày sinh nở Nhưng đính một mực bắt cô về quê thăm bà Tuyền Kết quả là cô lâm bồn ngay tại đó Thay vì đưa vợ đi bệnh viện phụ sản tỉnh Lĩnh và bà Tuyền kiên quyết đưa Phương ra trạm y tế xã Trang thiết bị ở đó Đâu thể hiện đại như ở bệnh viện Nữ hộ sinh cũng không giỏi bằng bác sĩ tuyến trên Bởi vậy mà Phương mới mất đi một đứa con sau chủ lại tất cả mọi sự dịch diễn ra phường đoán ngày, từ lúc biết Phương có bầu con gái, còn Thảo bầu con trai. Bọn họ đã chấp tâm tráo đổi hai đứa trẻ với nhau để Phương phải nuôi con của họ suốt 5 năm trời. Bây giờ thì Phương đã hiểu tại sao hồi đó cô đi siêu âm, bác sĩ nói là cô mang song thai hai bé gái. Vậy mà lúc sinh ra lại thành một đứa con trai. Thảo thực sự là người tình trong bóng tối của Lệnh. Bà Tuyền là kẻ chủ mưu tham gia vào việc tráo đổi hai đứa cháu. Nên bà ta lúc nào cũng cưng chiều Thảo Bởi vì cô ta đã hạ sinh đứa cháu đích tôn cho bà Phương cảm thấy mình mất kiểm soát Cô dường tay túm lấy tóc của Thảo Và càng giọng Mày giấu con tao ở đâu Trả con cho tao Bằng không Tao báo công an cho mày ngồi tu Lĩnh ngồi kế bên bắt đầu thoát một hơi lạnh Nhưng anh ta vẫn cố chống chế Em bình tĩnh đi Một việc chỉ là hiếu lầm thôi mà Phương gạo lên Tụi bay giấu con tao ở đâu Nói mau, trả con cho tao Bằng không có hai đứa mày Không ai thoát được đâu Trong quán lúc này có vài vị khách Họ đều đổ dồn sự chú ý vào bàn của Phương Nhưng như vậy càng đúng ý cô Hai kẻ mèo má gà đồng kia Hẳn đang áp lực lắm Thảo lắp bắp giải thích chuyện năm đó Một cách dụng dày rằng Cô ta không biết gì về chuyện hai đứa trẻ Bị đánh tráo Rằng cô ta cũng chỉ là nạn nhân mà thôi Nhưng Phương đâu phải là kẻ ngu Cô gằn giọng Nếu mày thích diễn Thì tao đưa mày lên công an, cho mày diễn Lĩnh ngồi kế bên bắt đầu bình tĩnh hơn Hắn lộ bộ mặt cáo già chả nói Được rồi, anh đừng làm lớn chuyện nữa được không Em như vậy cũng đâu thể thay đổi được gì Dù thằng Lâm là con trai của Thảo và anh Nhưng như vậy cũng không chứng minh được anh trao đổi con của em Chuyện nữ hộ sinh trao nhầm con là gì không có hiếm mà <cười> Phương cười chua chát Một nam một nữ, giới tính khác nhau Nhằm lẫn dễ vậy hả? Được rồi Các người không nhận tôi Thì tôi báo công an Phương tức giận trời khỏi quán cà phê Lính và Thảo vẫn ngồi lại Chụm đầu bạt bạc Thảo bắt đầu lo lắng Bởi vì năm đó cô ta sinh con trước cả Phương Lĩnh và bà Tuyền muốn đem thằng Lâm về nuôi Nên mới nghĩ ra cách quán đổi Hai đứa bé cho nhau Bây giờ mà cảnh sát hỏi tới Thảo biết trả lời ra sao Lĩnh liền nhắc Em đừng có lo Chỉ cần Phương không tìm được đứa con gái Thì cô ta cũng không có chứng cứ để mà kiện chúng ta đâu Năm đó cô ta sinh con ở trạm y tế Anh và mẹ đã lo lót đầy đủ cho nữ hộ sinh rồi Nếu cảnh sát có hỏi Thì cứ nói Chúng ta cũng không biết gì về cái sự nhầm lẫn này hết Nghe lệnh nói như vậy Nhưng Thảo vẫn không yên tâm Cô ta lo sợ Nếu chuyện bại lộ Cô ta sẽ là người gánh trách nhiệm cao nhất Còn lĩnh và bà Tuyền dễ dàng trối tội Lĩnh thầm nghĩ Anh có cách để Phương không dám báo cảnh sát. Em đừng có sợ. Ngay lập tức, lĩnh rút điện thoại chủ động gọi điện cho Phương và thương lượng. Anh nói em nghe nè. Chỉ có Thảo mới biết con của chúng ta hiện giờ đang ở đâu thôi. Nếu em báo công an thì sẽ không bao giờ tìm lại được con em nữa đâu. Em hiểu anh nói gì đúng không? Ở bên kia, Phương nắm chặt điện thoại trong tay. Lời nói của lĩnh vừa có ý chỗ dành, vừa là lời hăm dọa. Anh ta đúng là kẻ tán tầng lương tâm. Giọng Phương trung trẻ. Vậy giờ anh muốn sao? hả? Vậy thôi. Chúng ta ly hôn trong hòa mình. Em không làm lớn chuyện. Khi mọi việc giữa hai chúng ta đã giải quyết xong xuôi, Thảo được vui vẻ. Cô ấy sẽ tiết lộ thông tin về con gái cho em. Còn nếu em cứ căng căng dồn Thảo vào đường cùng. Thì em đừng có mong gặp lại nó. Vì quá nóng lòng muốn biết tung tích của con gái. Nên Phương đành cắn răng chấp nhận yêu cầu của lĩnh. Hai người ra tòa ly hôn Phương cũng ký vào cam kết không khởi kiện lĩnh và thảo Vì lĩnh là người nuôi con Nên anh ta yêu cầu Phương trợ cấp một lần Bằng một phần giá trị căn nhà vừa trao bán Dù chịu ấm ức thiệt thòi Nhưng Phương vẫn chấp nhận Cô tin rằng luật nhân quả không trừ một ai Sớm muộn gì thì cặp đôi mèo mã cả đồng kia Cũng sẽ nhận được cái kết rất đắng. Lúc ra khỏi tòa án Bên cạnh Phương không có người thân Nhưng bên cạnh lĩnh thì có cả bà Tuyền, thằng Lâm và Thảo Bọn họ đều nhìn Phương với một ánh mắt chán ghét và hả hề Lĩnh đưa cho Phương một tờ giấy Nói rằng trong đó là địa chỉ của con gái và đói Thôi, từ nay chúng ta đừng ai nấy đi Chúc em sớm tìm được hạnh phúc Phương không buồn để tâm tới thái độ của mẹ con bà Tuyền và con quỷ tiểu tâm Cô lập tức mở tờ giấy ra xem Trên đó có địa chỉ mà Thảo đập bỏ con gái của Phương lại Không ngờ Đứa con gái do Phương sinh ra Đã bị Thảo đưa vào chùa Phúc Lâm Tự Để các sư thầy nuôi dưỡng Nhiều năm qua Hai kẻ khốn nạn không hề hỏi hang tới nó Vì vậy nó sống chết ra sao Cũng không ai hay biết Phương như chết lặng Cô vội dàng tới chùa để tìm con Nhưng các sư thầy cho biết Họ đã trao đứa nhỏ cho trẻ trẻ mồ côi Bởi vì ở đó Các bé sẽ được chăm sóc tốt hơn là ở chùa Phương tiếp tục chạy xe tới trại trẻ mồ côi Hỏi thăm dạy con Cô bất ngờ vô cùng Khi người quản lý trại trẻ nói Bé Mít chính là đứa trẻ được các sư thầy gửi tới Nó cũng chính là đứa nhỏ mà hôm trước Phương nhận làm con nuôi. Phương lập tức chạy xe về trường mẫu giáo của Mít, Nơi mà nửa tháng trước đã đăng ký cho Mít theo học Tâm trạng của cô lúc này vô cùng phức tạp Đúng là trái đất tròn Người cô đi tìm kiếm bấy lâu Không ngờ lại ở ngay bên cạnh của mình Khi các cô giáo đưa mít ra gặp mẹ Phương đã ôm chập lấy nó Khóc nức nở Khiến mọi người có mặt đều ngỡ ngàng khó hiểu Hôm đó Phương đón con sớm hơn mọi ngày Cô quyết định đưa con đi chơi Để cắn kết tình cảm Đồng thời muốn bù đắp cho con gái Những thiệt thòi trước đây phải chịu Một tuần sau Phương gặp chị Thục Đồng ý ra nước ngoài làm việc. Cô cũng đưa con gái theo cùng. Phương muốn thay đổi môi trường sống và xóa sạch mọi liên hệ với gia đình của chồng cũ. Chắc hẳn họ cũng không ngờ được rằng Phương đã tìm lại được con gái của mình. Trong tờ giấy, Phương vẫn để bé Mít là con nuôi. Như vậy thì sau này lĩnh sẽ không có cớ gì tìm tới nó. Chuyện vợ chồng Phương ly hôn rất nhanh cả công ty đều biết. Trước khi Phương ra nước ngoài, Thật trùng hợp các cô và Diệu đều chủ động tìm đến nhau nói chuyện Diệu đưa cho Phương một nhúm tóc của thằng Bảo rồi nói Tao biết có thể là bây giờ đã muộn rồi Nhưng nếu mày muốn Thì có thể chủ động làm giấy xét nghiệm quan hệ quyết thống giữa con tao với chồng cũ của mày Còn chuyện sợi dây chuyện Có thể là mày không tin Nhưng chính thằng cha lĩnh đã mượn mẫu dây của tao rồi đi mua một sợi khác ta Tao xin lỗi Vì không giải thích rõ ràng với mày ngay từ đầu Để mày hiểu lầm Phương đẩy cái túi zip có chứa tóc của con trai Diệu Về phía bạn mình và nói Mày không cần giải thích nữa Mọi chuyện đều sáng tỏ rồi Là tao hiểu lầm mày Tao xin lỗi Và mong mày đừng giận tao Cuối cùng thì Diệu và Phương Vẫn là bạn tốt Sau tất cả những sóng gió và ngờ trực 15 năm sau Phương lúc này đã trở thành một nữ giám đốc marketing được nhiều người ngưỡng mộ. Trong lúc cùng con gái đi tản bộ trên đường, cô bất ngờ bị cướp mất chiếc túi sách hàng hiệu. Khi nghe thấy tiếng hai mẹ con Phương hột quán, rất nhiều người đã lao ra chặn tên cướp giúp cô lấy lại túi sách, đồng thời đưa tên cướp vào đồ công an. Khoảng 30 phút sau, người nhà tên cướp có mặt, nhưng đúng là quan gia ngõ hẹp. Đến lúc này Phương mới nhận ra tên cướp chính là thằng Lâm. Còn đối diện cô bây giờ là lĩnh trà thảo Hai bên nhận ra nhau Phương thì kinh ngạc Còn chồng cũ của cô, cô thì ngượng ngụm xấu hổ Nhìn vợ chồng anh ta trong thật tùy tiện Cách ăn mặt cũng đơn giản Nếu không muốn nói là tuền toàn, toàn Ngày đó khi đi hôn với Phương Anh ta đã chiếm phần lớn tài sản Vậy mà con hiểu sao Giờ này lại có vẻ xa sút tới như vậy Còn cả thằng Lâm nữa Nó nghĩ gì mà lại đi ăn cướp như vậy Nhưng suy cho cùng, với cách dạy dỗ của nhà bà Tuyền thì tặng Lâm hư hỏng cũng không có gì khó hiểu. Tặng Lâm nghi ngập từ lâu, vì không có tiền để hút chích nên nó mới làm liều đi cướp giật. Nó không ngờ nạn nhân lại là người mà nó từng gọi là mẹ. Lĩnh nhìn chầm chầm vỏ mít, giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp và sang trọng không kém gì mẹ. Hẳn mắc mấy môi muốn hỏi điều gì đó nhưng Phương đã nói ngay con bé mít là con cái nuôi của tôi nó không có máu mũi gì với anh hết còn con gái của anh bị anh hại mất tích từ lâu rồi sau khi từ đồn cảnh sát về phương hẹn gặp diệu và được nghe kể hồi đó sau khi ly hôn phương không lâu thì lĩnh hùng vốn làm ăn với bạn mở công ty toàn bộ vốn liếng đều đổ vào đó nhưng có lẽ gì không có lộc làm ăn nên chỉ một thời gian sau hắn phá sản bà tuyền thì bị tai biến bây giờ nằm một chỗ không đi lại được phải phụ thuộc vào con trai và con dâu thảo phải chăm mẹ chồng mấy năm nay cô ta thường xuyên bỏ đói bà Tuyền và cãi nhau với lĩnh hàng xóm còn đồn rằng mẹ con lĩnh bị dông theo vì đêm nào cũng nghe bà Tuyền hú hét kêu rằng có một đứa bé gái mặt mày đầy máu đứng bên cạnh giường của bà ta mà hụt vì tò mò nên Phương quyết định tới nhà bà Tuyền theo địa chỉ mà dìu cho nói là nhà nhưng thật ra đó chỉ là một cái phòng trọ nóng nực và chật chội. đứng bên ngoài, Phương thấy Thảo đang chửi mắng mẹ chồng là thứ ám quẻ, cô ta còn rủa cho bà mau chết. bà Tuyền không đi lại được nhưng giật đói, bà vừa đói vừa chửi lại con dâu là cái thứ khốn nạn và vô đạo đức. hai bên lớn tiếng qua lại nhưng tuyệt nhiên cư dân của xóm trọ không một ai tới can ngăn. có lẽ gì họ đã quá quen với cái việc này rồi. Thằng Lâm sau vụ cướp hôm trước đã được lính bảo rảnh về nhà. Nó ngồi một xóa chơi game không buồn quan tâm tới hai người phụ nữ ghê cớm kia mặc cho bà Tuyền khẳng cổ kêu khóc. Bà Tuyền cứ tự đấm ngực tùm tùm than thân trách phận. Bà không hiểu sao thằng cháu nổi đích tôn mà bà chiều chuộng bây giờ lại không khỏi hang hoặc binh giật bà nửa lời. Nó cứ để mặt mẹ nó đối xử tệ bạc với bà. Trong một khoảnh khắc Bà Tuyên bất giác nhìn ra ngoài và thấy Phương. Mắt bà mở to, môi bà mắc máy Phương, Phương, con dâu của mẹ. Phương ơi, cứu mẹ với con ơi. Con cho mẹ đi cùng với con ơi. Dâu bà nổi cha bà chứa dâu. Đó là câu nói của tôi. Sau đó, Phương lập tức quầy gót. Cô không muốn dây dưa với người mẹ chồng ác nghiệt năm nào. Phương thấy cả nhà họ thật đáng đợi. Những việc mà họ đã gây ra cho mẹ con Phương Thì bây giờ đều phải trả giá rồi Phương mỉm cười Nhìn con gái ngồi trên xe ô tô Mít được mẹ đặt cho cái tên thật đẹp Tú Anh Với ý nghĩa là vì tinh tú trên bầu trời vượt qua mọi sóng gió Bây giờ Mẹ con Phương xứng đáng được hạnh phúc Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc rồi xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhẫn chút thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. quý vị, cái câu chuyện này đó là nó đúng với cái những cái câu mà ngày xưa của ông bà ta nói đó quý vị, cháu hư tại bà, chính xác luôn. khi mà đọc khi mà cái khúc đầu nó đã sướng lên cái cách của bà Tuyền như vậy thì tôi biết chắc chắn rằng sau này cái thằng đó nó cũng sẽ hư thôi. Bởi vì Cái câu mà ở những cái phim mà người ta hay nói đó Cái gì? Thường bất lương thì hạ chắc chắn là sẽ tất loạn thôi Đúng không? Mà cái người mà dở nhất trong cái chuyện này Chính là cái ông nội lĩnh Đàn ông Mà không có lập trường Thì chắc chắn sẽ lùng bại Y như rằng Đúng là cái chuyện này nó không có ma mỹ nhiều lắm Nhưng nó nói lên được Những cái ấm bức Và nó đem lại cho quý vị một cái sự hả hê khi mà nghe câu chuyện này. Đúng không? Rồi, <cười> chuyện cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.